Chào mừng các bạn đến với tập thứ 125 của bộ truyền về lão quái kỳ án. Trong tập trước, dù chẳng còn nhớ gì về những chuyện đã xảy ra 3 năm qua, nhưng viên mục giả vẫn tin là mình đã ký hợp đồng 5 năm làm sát thủ. Cậu cùng cặp bài trùng thạch lỗi và à chết đi nhận bàn giao một căn biệt thự cổ bán về giá siêu rẻ. Lúc đi hỏi thăm hàng xóm xung quanh thì thấy ai cũng hồ hởi phấn khởi khi biết họ là người mua nhà, còn rất nhiệt tình chỉ đường cặn kẽ. thật ngược đời, hàng xóm không nói xấu gia chủ thì thôi, còn nhiệt tình dẫn lỗi cho họ như vậy, quả là đáng ngờ. Rốt cuộc thì căn biệt thự cổ ở ngõ Tân Dân này có lại lịch thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Người phụ nữ nghe xong hơi kinh ngạc, nhưng cô ta nhanh chóng trở lại bình thường. Bất kể thế nào, vẫn hoan nghênh mọi người đến thị trấn. Sau khi người phụ nữ để xe đi. A triết nói Máy mà chúng ta không phải ở đây đêm nay đấy Nếu không chắc sẽ bị tiếng khóc của đứa trẻ này làm phiền chết mất Không ngờ thành lỗi lợi đùa ác Này A triết Nếu cậu ăn thịt đứa trẻ đó Liệu có biến được thành trẻ con không? Giọt mặt A triết lập tức trở nên khó coi Biến thành trẻ con thì không thể biến về được Anh đồng ý nuôi tôi vài chục năm Tôi cũng biến thử cho anh xem Thịt lỗi nghe dòng cũng tở về ghét bỏ Thôi đi Tôi không định trở thành ông trả hờ của cậu đâu. viên Mộc dã nghe hai người này trêu đùa rất khiếm nhã nên không tham gia. Thay vào đó cậu nhìn xung quanh ngôi nhà. Mặc dù lúc này sương mù đã tàn gần hết, nhưng không khí vẫn còn rất ẩm ướt. Nó chẳng những không có sự thoải mái lúc ban đầu, mà ngược lại còn có một sự dính dấp khó mà giải thích được. Mà ngôi nhà cổ của họ ngô trông cũng u ám hơn. Cơ như đó không phải là nơi dành cho người sống tiến vào. Nhưng xét đến việc đây là một ngôi nhà cổ về hàng trăm năm lịch sử thì khó mà tránh khỏi việc tồn tại một chút ẩm khí. Nghĩ đến đây, viên mục giã nhìn cánh cổng bị khóa chặt của nhà họ ngô rồi hỏi Anh hẹn đối phương lúc mấy giờ? Thạch lỗi câu mày Theo lý thuyết tên kia đáng lẽ và đến từ lâu rồi Cậu đợi tôi gọi hỏi một chút đã Không ngờ sau khi điện thoại kết nối bên kia lại gửi một tin nhắn thoại ý tứ đại khái là anh ta đã đến nhưng tạm thời lại có việc nên phải rời đi. Chìa khóa của căn nhà cổ được để ở góc dưới bên phải câu đối bên trái cổng. mấy người thạch lỗi cứ tự lấy chìa khóa mà vào nhận nhà. thạch lỗi nghe mà tức. nếu biết đối phương không tới thì mấy người họ đến đây làm cái khỉ gì? hơn nữa khi phải bàn giao căn nhà đối phương lại liên tục tìm cớ. chưa biết trưởng tên đó đã dọn hết đồ cũ trong căn nhà đi rồi cũng nên. thạch lỗi không hề chần chừ. Gã đi đến xế câu đối lớn màu đỏ bên trái cổng, một lỗ nhỏ ẩn phía sau bất ngờ xuất hiện. Thầy lỗi thò tay vào lấy chìa khóa, sau đó âm trầm nói, Đi vào trước đã, đợi khi nào gặp thằng cháu trai kia, phải dạy cho nó một bài học mới được. Đầy cánh cửa gỗ nặng nề ra, viện mục dã người thấy mùi gỗ đan hương nồng nặc, sân được lát gạch xanh, tất cả đồ đạc dường như đều là những đồ vật cũ không có màu sắc. khiến người ta như có cảm giác quay về quá khứ. Thạch Lỗi đi đến trước một cây cột, gã giơ tay ra sờ rồi bảo: "đều là gỗ lim. Bảo sau đã cũ thế này rồi vẫn không bị mục nát." Viên mục Giả không nghiên cứu nhiều về kiến trúc cổ, vì vậy cậu không biết đây là loại gỗ gì. Nhưng thấy những hoa văn được chạm khắc trên cửa sổ đều vô cùng tinh xảo, chỉ sợ loại tay nghề này bây giờ rất khó để nhìn thấy. Bọn họ nhìn quanh sân một lượt, phát hiện trong này có khá nhiều thứ có giá trị. Đầu tiên là một số đồ nội thất bằng gỗ đàn hương lá đỏ và cây hoàng hoa lê. Bất cứ thứ nào cũng có thể bán lên đến tiền triệu. Cả ba người nhìn thấy mà há hốc mồm. Viên mộc giã nghi ngờ nhìn thạch lỗi hỏi. Giá của tòa nhà này là bao nhiêu? Thạch lỗi cũng khó mà tin nổi. Không đến 20 triệu. Viên mộc giã giật mình. Mấy cái ghế kia chắc cũng hơn cái giá đó chứ. Thạch lỗi cũng hoàng màng. Chẳng lẽ ngồi bán không biết giá trị của những đồ cổ này sao? Viên Mộc Giã lắc đầu. Không đâu. Hay anh thử nhìn lại xem những đồ vật cũ này có phải là đồ dởm không? Thạch lỗi nghe thế bền tiện tay đầy cửa bước vào một căn phòng nhỏ. Cả đi vào xem, phát hiện đây là phòng ngủ. Chiếc bình phong và giường gỗ đều làm bằng gỗ đàn hương lá đỏ. Dù viên mộc giả có thiếu kiến thức thì cũng biết, nếu những đồ vật trong phòng này đều là thật, chỉ riêng hai thứ này đã hơn chục triệu. Thầy lỗi tỏ ra khó xử. Trông nó không giống đồ giả, nhưng tôi không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, vì vậy phải nhờ người có chuyên môn đến tính giá mới được. Lúc này viên mộc giả bỗng phát hiện có chỗ không ổn, thiểu lý thuyết chỗ này đã lâu không có người ở, nhưng tại sao cả sân và nhà đều sạch sẽ như vậy? Nghĩ đến đây cậu tiện tay quệt thử góc giường Đúng là không hề có một hạt bụi nào Cho dù khí hậu ở đây ẩm ướt Nên không có nhiều bụi Nhưng còn trong sân thì sao Ở đó có rất nhiều cây cành Tại sao lại không có bất kỳ một chiếc lá rụng nào Thật lỗi thấy cậu cầu mày bền trầm giọng hỏi Cậu cũng cảm thấy có gì đó không ổn hả Viên mộc giã gật đầu Cho dù tập đoàn nhặt được của hơi trong buổi đấu giá Nhưng anh nhìn nơi này mà xem Tùy hơi cũ nhưng lại rất sạch sẽ Xem ra có người thường xuyên quét dọn À triết nói với giọng chẳng quan tâm Vậy thì sao Nhỡ người bán thuê người thường xuyên đến bảo dưỡng và quét dọn thì sao Thầy lỗi lắc đầu Nếu hắn có ý nghĩ đó Chắc chắn phải biết giá trị của nơi này Làm sao có thể bán cho chúng ta với giá thấp như vậy Xem ra chúng ta phải đi gặp người bán mới được A Chiết nghe xong buồn cười. Hai người có phải suy nghĩ nhiều quá rồi không? Chúng ta đã xem hết từ trong ra ngoài. Mặc kệ mấy cái đồ này là thật hay giả? Chẳng phải chúng ta cũng không nhìn ra vấn đề à? Sao nào? Được lợi rồi mà còn có ý kiến hờ? Sao cứ bắt người bán phải nói lý do mà họ bán rẻ chứ? Thế chẳng phải đầu óc có vấn đề sao? Viên mục giã và thạch lỗi liếc nhìn nhau không nói gì. Đầu óc của hai người sâu sắc hơn A Chiết nhiều. Họ đều cảm nhận được trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Thấy hai người không nói gì à chết cũng hơi bực bội. Tôi đói rồi, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm trước đã. Viên mục dã liếc nhìn đồng hồ. Cũng muộn rồi, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Sau đó cả ba người khóa cổng định lái xe tìm một quán ăn gần đây. Nhưng khi họ vừa xoay người, đã thấy một người đàn ông gầy gò đang đứng ở cửa chính, nhìn chăm chăm vào ba người họ. Cả ba đều giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông này. Không ngờ ông ta lại mỉm cười nói với họ. Mọi người mới dọn đến hả? Gia đình chúng tôi sống ở bên cạnh, sau này chúng ta là hàng xóm với nhau đấy." Viên mục rỡ thấy người đàn ông chỉ vào cách sân mà người phụ nữ vừa đẩy chiếc xe nôi đi ra, cậu bèn cười và hỏi, "Chúng tôi vừa gặp một người phụ nữ với một đứa trẻ, không biết cô ấy là gì của anh?" Người đàn ông đó vừa cười vừa nói, "Đấy là vợ tôi, cô ấy tên An Thĩnh." Còn tôi họ Sài tên Vũ. Thạch Lỗi lịch sự chào hỏi. Xin chào anh Sài. Tôi họ Thạch tên Lỗi. Đây là hai đồng nghiệp của tôi. Xin hỏi có nhà hàng hay quán ăn ở gần đây không? Chúng tôi muốn đi ăn một chút. Sài Vũ nghe xong nhiệt tình nói. Trong hợp vậy, tôi vừa làm cơm xong. Nếu mấy vị không chê, thì có thể qua nhà tôi ăn cơm. Chỉ cần ba người viên mục giã không phải kẻ ngốc, thì trong tình huống này, không thể tùy tiện đi sang nhà người ta được. Với cả nếu họ chỉ nói khách sáo thế thôi thì sao, thế nên thạch lỗi cười từ chối. Anh xài khách sáo quá. Chúng tôi hôm nay mới đến đây lần đầu tiên, nên không tiện quấy dày. Như vậy đi, để lần sau, chúng tôi nhất định sẽ chủ động qua thăm anh. Tuy trên mặt xài vũ lộ về tiếc nuối, nhưng anh ta cũng không ép buộc họ, mà chỉ cười bảo. Nếu đã vậy, tôi cũng không giữ mọi người nữa. Các cậu đi qua hai con phố về phía trước là có một nhà hàng đặc sản của địa phương chúng tôi. Các cậu có thể ăn một bữa đơn giản ở đó. Vì muốn ngắm nhìn cảnh sắc của địa phương, bà người viên mộc giã không chọn lái xe. Hơn nữa khoảng cách cũng không quá xa, nên họ đi bộ đến chỗ mà giải vũ nói. Khi họ đi đến nơi, phát hiện nhà hàng đặc sản qua lời kể của giải vũ lại là một cửa hàng ăn sáng. Sau khi hỏi thăm những người xung quanh thì mới biết, Hóa ra các cửa hàng trong thị trấn đều chỉ bán một số đồ ăn vật, chứ cần bản không có một nhà hàng đúng nghĩa nào. May mà cửa hàng bán đồ ăn vật cũng có món khác. Mấy người viên mục giã đi vào, chọn tạm vài món ăn địa phương, coi như là ăn một bữa đơn giản. Viên mục giã ngồi nhìn xung quanh, phát hiện trong cửa hàng có mấy mấy cái bàn, nhưng cũng chỉ có ba người họ. Cậu nghĩ thầm, chắc thời điểm này có rất ít người dân thị trấn đến ăn chăng? Lúc này ông chủ rất nhiệt tình bề một đĩa măng xào thịt khô nóng hổi đến, ông ta nói. Hey, đồ ăn đã sẵn sàng rồi, nếu mấy vị còn cần gì thì cứ gọi tôi nha. Thầy lỗi cảm ơn và hỏi. Ông chủ này, công việc kinh doanh của quán bình thường thế nào? Ông chủ cười đáp. Hey, cũng được, những người ở đây thường ăn sáng và ăn trưa ở bên ngoài, à, rất ít khi có khách đến vào thời điểm này. Mấy cậu đây trông rất lạ mắt, chắc là đến thị trấn xem nhà hả? Dường như đã quen với câu hỏi như vậy của người dân trong thị trấn, thạch lỗi thản nhiên đáp: Đúng vậy, chúng tôi đến nhận căn nhà cổ của nhà họ ngô. Không ngờ ông chủ lại vui mừng. Ồ thật à, vậy quá tốt rồi, thị trấn của chúng tôi đã lâu không có người ngoài đến ở. Thạch lỗi lại lấp đầu. Tôi phải nói thật với ông rằng, chúng tôi mua căn nhà cổ của nhà họ ngô chỉ là để đầu tư. Chúng tôi không có ý định ở lại thị trấn. Ông chủ kéo một chiếc ghế ở bên cạnh rồi ngồi xuống nói, hề hey, đó là vì các cậu chưa biết chỗ tuyệt vời của nơi này thôi. Tôi dám cam đoan rằng, chỉ cần các cậu ở thị trấn thêm vài ngày, chắc chắn các cậu không bao giờ muốn rời khỏi đây nữa. Viên mục dã lấy làm khó hiểu. Nếu đất như vậy, tại sao những người mua căn nhà cổ của nhà hậu ngô đều dọn đi rồi? Ông chủ vội vàng giải thích, Ây già đó là vì tính cách của họ quá nóng này. Thật ra, chỉ cần vượt qua mấy ngày đầu tiên, các cậu sẽ hiểu những lời tôi nói. Ở thị trấn nhỏ của chúng tôi có môi trường tốt này. Nó không hề phức tạp và ồn ào như thế giới bên ngoài. Đây là một nơi tốt để mọi người sống thoải mái. Viện Mộc Giã gật đầu. Nghe ông nói như vậy, chỗ này thật sự là một nơi tốt. Nghe thấy Viện Mộc Giã đồng tình với cách nói của mình, đối phương tiếp tục nhiệt tình thuyết phục ba người họ. Ông ta bảo họ cứ ở lại thêm vài ngày. Đến lúc đó... Ông ta đảm bảo ba người họ sẽ cảm thấy hoàn toàn xứng đáng với chuyến đi này. Sau khi ba người viên mục dã ra khỏi cửa hàng ăn sáng, sắc mặt của họ đều hơi kỳ quái. Không phải họ phát hiện điều gì nghiêm trọng, mà là vì người dân ở đây dường như nhiệt tình một cách thái quá đối với ba người ngoài như họ. Chuyện khác thường thì chắc chắn có vấn đề. Cho dù người dân ở đây thật thà, nhiệt tình, hiếu khách, thì cũng không thể nhiệt tình đến mức vừa nhìn thấy người ngoài Là thuyết phục họ định cử ở đây chứ Lúc này trời đã tối Ba người có một dự cảm không lành Về thị trấn này Vì vậy bọn họ quyết định đi đến thành phố Cách đây không xa để nghỉ ngơi Có chuyện gì cứ để gặp được người bán Rồi lại tính tiếp Không ngờ khi cả ba quay lại xe A Chiếp phát hiện xe bị trục chặt Dù có làm thế nào cũng không thể nổ máy Hắn tức giận gắt Đúng là có ma mà Xe đắt tiền như vậy mà cũng hỏng được à Thạch lỗi cười Dù là máy bay hay ô tô Đến lúc hỏng thì phải hỏng thôi Ai bảo cậu không kiểm tra xe Trước khi ra ngoài À chết tự biết mình đối lý Nên đành ỉu xìu Vậy anh bảo phải làm gì bây giờ Hôm nay chắc không đi được nữa nhỉ Về mặt thạch lỗi hơi khác thường Viên mộc giã cũng nhận thấy Gã không muốn ở lại thi trấn nhỏ này Vì vậy cậu suy nghĩ rồi đưa ra đề nghị Hay là gọi xe đến đón Thế nhưng Khi thạch lỗi lấy điện thoại ra xem Gặp phát hiện tín hiệu mạng ở đây cực kém. Đừng nói là gọi xe quả mạng mà có thể gọi điện đã là rất tốt rồi. Sau đó thạch lỗi gọi người đến sửa xe, nhưng lại được báo là chỗ này có sương mù, nên phải sáng sớm mai họ mới đến được. À chết nghe xong quay đầu nhìn thạch lỗi hỏi. Chẳng lẽ phải ở đây một đêm? Thạch lỗi bất đặc dĩ. Đi ra ngoài mà không xem ngày, đúng là đen đùi. Đúng lúc ba người đang cảm thấy khó xử, Thì vừa đúng lúc Sài Vũ đi ra khỏi sân nhà, anh ta thấy ba người họ cầu mày đứng bên cạnh chiếc xe thì bền đi tới cười bảo. Cũng muộn rồi, nếu các cậu muốn rời khỏi thị trấn thì phải đi nhanh một chút, nếu không đường núi quá nhiều sương mù sẽ rất nguy hiểm đấy. Viên mục giã lịch sự nói. Anh Sài này, không biết có khách sạn nào gần đây không? Chúng tôi vẫn chưa giải quyết xong công việc nên muốn ở lại thị trấn một đêm. Ai ngờ Sài Vũ lại tỏ về khó xử. Ây da, vì ở đây rất ít khi có người ngoài đến, cho nên không có ai kinh doanh khách sạn ở thị trấn cả. Ba người nghe xong đều choáng váng. buổi đêm không có khách sạn thì cũng đâu thể ngủ ở trên xe được. Vì vậy người hàng xóm tốt bụng lại mời ba người họ. Này, hay là ba cậu đến nhà chúng tôi đi, dù sao chúng tôi vẫn còn rất nhiều phòng trống. Ba người viên mục dã quay ra nhìn nhau, bọn họ muốn từ chối nhưng không biết phải qua đêm ở chỗ nào. Sai vũ thấy thế bên gãi đầu nói À, hay là thế này Nếu mấy vị cảm thấy Ở trong nhà tôi không được thoải mái Tôi sẽ lấy mấy bộ chăn đệm ra Cho mọi người Buổi tối hôm nay ba người cứ ở lại nhà cũ Của nhà họ ngô một đêm đi, được không? Người ta đã nói đến mức này Ba người viên mục giả mà còn từ chối Thì đúng là không lễ phép Thạch lỗi đành gật đầu Vậy làm phiền anh Sai vũ vội khoát tay Ây da, tiện tay thôi mà Có gì phiền đâu Mọi người ở đây chờ tôi một chút nha Nói rồi Sài Vũ quay trở vào trong nhà Chẳng bao lâu sau ôm ba bộ chân gối ra Đưa cho bọn viên mục dã Và thế là vì xe bị trục trặc Ba người bọn họ không thể không qua đêm Ở căn nhà cổ nhà hộ ngô Và sau khi trải qua đủ loại chuyện Đã làm họ hiểu được sâu sắc đạo lý Ăn được món lợi nhỏ Lại gặp phải thiệt thòi lớn Ba người nhận chân xong Tạm biệt xài vũ rồi vội vã trở về căn nhà cổ bởi vì bọn họ luôn cảm thấy sự nhiệt tình của người đàn ông này khiến cho người ta có chút khó chịu. Tuy nói nhiệt tình giúp đỡ người khác là chẳng có gì sai nhưng quá nhiệt tình lại khiến mấy người viên mục giã cảm thấy không được tự nhiên. Tuy hoàn cảnh ở trong căn nhà cổ cũng còn nhiều sạch sẽ giờ chỉ cần trải chỗ chăn đệm mà vợ chồng họ xài cung cấp lên những chiếc giường cổ vô giá kia Cũng đủ cho ba người đàn ông trưởng thành bọn họ ngủ qua một đêm rồi. Khi chia phòng, viên mục giả thực sự không muốn ngủ trên những giường cổ đắt tiền đó. Vì vậy cậu tìm một căn phòng trông giống như phòng dành cho khách để ngủ. Tránh việc trong lúc mình ngủ, vô tình đá vào chiếc giường, làm nó rụng mất miếng nào đấy thì lại không đền nổi. Không biết có phải do trong căn nhà cổ có mùi gỗ đàn hương nên khiến người ta cảm thấy buồn ngủ hay không? Tóm lại, sau khi viên mộc dã nằm ở trên giường, chưa được bao lâu, đang ngủ thiếp đi rồi, cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ ngủ thẳng một mạch đến sáng. Nhưng ai ngờ, đến nửa đêm lại bị đánh thức bởi một tiếng trống kỳ lạ. Đó là một tiếng trống rất trầm nhưng lại nhịp nhàng. Đồng thời dường như còn kèm theo tiếng của rất nhiều người đang hát. Đáng tiếc âm thanh kia rất mơ hồ, viên mộc dã không thể nghe chính xác những gì họ đang hát. Mà điều kỳ lạ nhất là khi cậu nằm xuống chuẩn bị ngủ lại, thì thứ âm thanh kia dường như cứ vo ve bên tay, ồn ào đến mức khiến cậu không thể ngủ tiếp được. Chẳng còn cách nào khác, viên mộc giá đành phải bật dậy khỏi giường, muốn đi ra ngoài xem nhà ai nửa đêm không ngủ mà cứ quấy giày giấc ngủ của mọi người. Nhưng khi vừa bước ra ngoài, cậu lại gặp à triết đang đứng thẳng người ở trong sân, gã đưa lưng về phía cậu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Viện mộc giã cảm thấy kỳ lạ, vừa định gọi à chết thì bị một bàn tay che miệng lại. Tìm cậu giật thoát. Nhưng khi nhìn lại thì hóa ra lại là thạch lỗi. Nếu không phải cậu người thiết mùi thảo Mộc thoang thoảng trên người đối phương, chắc vừa rồi cậu đã xoay tay vung ra một cú đấm rồi. Viện mộc giã thấy thạch lỗi đưa tay lên làm động tác im lặng, sau đó hắn khẽ thì thầm vào tay cậu. Có điều gì đó rất không bình thường... Trông A triết không giống như đang tỉnh táo. Lúc này viên mộc giã mới phát hiện động tác của A triết quả thực có chút cứng ngắc. Cộng với tính tình của gã thì chắc chắn không thể nửa đêm chạy ra sân ngắm trăng được. Nghĩ thế này viên mộc giã thầm giật mình và nghĩ chẳng lẽ tiếng trống kỳ quái này có vấn đề. Ai ngờ đúng lúc này à triết đột nhiên quay người sau đó làm như không thấy viên mộc giã và thạch lỗi ánh mắt đờ đẫn lướt qua hai người họ. vì bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra nên cũng không đánh thức A Chết ngay lập tức mà là chậm rãi đi theo sầu gã muốn xem tiếp theo gã sẽ đi đâu. A Chết đi qua phòng khách ở phía trước bước từng bước về phía sân sau nơi đó có một số tảng đá hình thù độc đáo và một cái giếng cổ có hàng rào bao quanh. Ngay sau đó A Chết treo qua hàng rào đi tới bên cạnh giếng cổ rồi đứng sững ở nơi đó. Viện mộc giã và thạch lỗi cùng theo sát, sợ vừa không chú ý một cái, à chiếc sẽ nhảy vào trong giếng. Những cảnh tượng tiếp theo lại vứt ra khỏi dự kiến của họ. Họ thấy à chiếc mò mẫm trên bờ giếng cổ một lúc, rồi rút ra một chiếc khoen sắt trên thành ngoài của giếng. Sau âm thanh rầm rầm của cơ quan vận chuyển, vách giếng cổ đột nhiên thụt một nửa xuống dưới đất. Một bậc đá kéo dài đến tận dưới mặt thềm đá, bỗng đột ngột xuất hiện trước mắt bọn họ. lúc này tiết tấu của tiếng chống ở phía xa xa đột nhiên tăng tốc giống như đang thúc giục A Chiết đứng ở trên thềm đá mau chóng xuống dưới vậy thạch lỗi nghe thì tiếng chống thay đổi bền thì thầm bảo xem ra A Chiết hẳn là bị tiếng chống kỳ quái này thôi miên rồi chỉ không biết mục đích đối phương làm như vậy là để làm gì Viên Mộc Giã cười đáp quá đơn giản cứ đi theo xuống cùng chẳng phải dễ biết sao lúc này a chiết đã chuẩn bị đi xuống dưới, viên mộc giả và thạch lỗi cũng vội vàng theo sát đằng sau để tránh bị cửa ngầm của giếng cổ chặn ở ngoài, rồi lại trợn tròn mất bất lực. Viện mộc giả đi trên bậc đá thấy rằng mặc dù môi trường ở đây rất ẩm ướt nhưng không có rêu bám trên bậc đá, điều này chứng tỏ hẳn là có ai đó xử lý đặc biệt ở trên mặt bậc đá để phòng ngừa những kẻ mơ mơ màng màng đi xuống dưới như a chiết, bởi vì dưới chân quá trơn mà ngã trồng võ. Ai ngờ ba người Càng xuống sâu lại càng tối À chiếc mơ mơ màng màng Bị tiếng trống khống chế Đương nhiên thì sẽ không lạc đường Nhưng viên mộc giã và thạch lỗi vốn rất tỉnh táo Lại không may mắn như vậy Đặc biệt là thạch lỗi Mấy lần suýt nữa thì lăn xuống bậc đá Vì không nhìn rõ đường Cũng may cuối cùng Được viên mộc dã kịp thời giữ chặt Mới không bị mất mặt xấu hổ Cậu thấy thạch lỗi luôn vấp ngã Thì kỳ quái hỏi Anh bị bệnh quáng gà à? Thạch lỗi nghe vậy tức giận. Cái chỗ này, đưa tay không nhìn thấy năm ngón như thế này. Có bị bệnh quáng gà hay không, cũng đều không thể nhìn thấy đường nhá Viên Mộc giã nghề gã nói thế, thì liền nhìn xung quanh một chút. Cậu cảm thấy dù trên đường đi ánh sáng quả thực tối hơn, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy rất rõ. Tại sao đến miệng thạch lỗi lại thành đưa tay ra không thấy được năm ngón nhỉ? Nhưng nhìn thạch lỗi... Lại không giống như đang giả vờ Vừa rồi có mấy lần gã bước hụt Với tính cách của thạch lỗi Chắc chắn không bao giờ nói đùa với mình Trong thời điểm thế này nghĩ tới đây Viên mộc ra đột nhiên giống như hiểu ra cái gì đó Chẳng lẽ người không bình thường không phải thạch lỗi Mà lại chính là cậu Lúc này sắp xuống hết bậc đá Cậu nhìn xung quanh phát hiện Bọn họ thực sự đã tới một không gian Rất rộng rãi giữa lòng đất Hơn nữa nhìn cái bài trí ở đây thì hẳn là nhân tạo do con người xây dựng nên. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến một mùi máu tanh nồng nặc. Mặc dù viên mộc giã không còn ham muốn nguyên thủy với máu tươi nữa, nhưng cậu vẫn rất nhạy cảm với mùi của nó. Thạch Lỗi vẫn đi theo sau viên mộc giã bỗng đột ngột hỏi: đằng trước có thứ gì vậy? Cậu trầm giọng đáp: hiện giờ vẫn chưa rõ lắm. Có điều mùi máu ở đây rất nồng Thầy lỗi thúc giục cậu Cậu trông trừng à Triết Giờ đầu óc tên này chưa tỉnh táo Đừng để cậu ta chạy lung tung Viện mộc giã gật đầu Anh túm chặt lấy vạt áo của tôi Tôi dẫn anh đi tìm anh ta Lúc này à Triết vẫn đang mơ màng đi lên phía trước Giống như chẳng hề sâu bóng tối trước mặt chút nào Viện mộc giã bước nhanh lên tóm lấy cánh tay gã Kéo chậm tốc độ của gã lại Ai ngờ đột nhiên có tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng truyền đến. Viên Mộc Giã ngẩng đầu thấy đang có vô số bóng người đi tới từ các góc trong bóng tối trông dáng vẻ hình như đều không khác gì với trạng thái của A Triết. Thạch Lỗi chẳng thấy gì nên lo lắng hỏi: chuyện gì thế? Sao đột nhiên có nhiều tiếng bước chân vậy? Viên Mộc Giã bảo gã đợi chút trước đã, đừng sốt ruột để xem tình hình rồi nói nếu cậu không đoán sai. Ất hẳn những người này đều là cư dân trên thị trấn. Rất nhanh, một bóng dáng quen thuộc đã chứng thực suy đoán của viên mục giã, ông chủ siêu thị họ gặp khi vừa đến thị trấn cũng ở trong đó. Mặc dù những người này đến từ những hướng khác nhau, nhưng đích đến của họ lại chỉ có một, rõ ràng đều là bị tiếng trống quái lạ kia kêu gọi, tập trung đi đến chỗ tỏa ra mùi máu tươi đằng trước. Bởi vì A Chiết phải kéo cả viên mục giã và thạch lỗi đi lên trước, Cho nên rõ ràng tốc độ của gã chậm hơn rất nhiều so với những người khác. Bởi vậy khi ba người họ đi đến khu vực dày đặc mùi máu kia, những người khác đã xuống quanh nơi đó chật như nềm cối. Cả đám bọn họ đều trên lên sóng sầu rồ sống trước, đồng thời còn có tiếng rất nhiều người cùng chóp chép miệng như là đang ăn bữa tiệc lớn gì đó ngon lành lắm. Nhưng viên mục giã hít mỗi người là biết chắc chắn Thứ bọn người kia đang ăn chẳng phải khói lừa nhân gian gì. Trong lòng cậu, lập tức nảy sinh sự ghê tởm. Hình như bọn họ đang ăn gì hả? Thạch lỗi luôn đi sau viên mục giả vẫn chẳng thấy gì. Cả chỉ có thể suy đoán đằng trước đang xảy ra chuyện gì bằng thính giác. Cậu khê khẽ nói, Với kinh nghiệm nhiều năm của tôi, chắc chắn không phải là thứ hay ho đâu. Ngày vậy thạch lỗi vội bảo cậu, này cậu phải túm chặt A Chiết vào. Tuyệt đối đừng để cậu ta ăn cái gì kỳ lạ đấy. Nếu không khi cậu ta tỉnh lại tôi không dễ giải thích đâu. Viên mẫu giã thầm cảm thấy buồn cười. Anh còn sợ kể từng ăn thịt người ăn chúng thứ gì kỳ lạ ư? Thầy lỗi tỏ ra không vui cho lắm. Bảo cậu túm chặt thì cậu cứ túm chặt đi. Cậu đang kỳ thị lồ lộ, lộ luôn đấy nhóc. A Chiết chưa từng chê cười chuyện trước kia cậu uống máu người đâu đấy. Viện Mộc Giã nghe thế cũng phải, vì thế tay cậu tăng thêm vài phần sức, lúc này mới coi như là túm chặt lấy A Chiết đang tiếp tục đi lên trước. Trên thực tế, giờ bọn họ đánh thức A Chiết cũng không phải việc khó, nhưng sợ tên này đột ngột tỉnh lại sẽ kinh hãi quá độ, không khéo còn đánh động những cư dân thị trấn đang ăn hăng say đằng trước. viên Mộc Giã quan sát một chút, bọn người kia ăn hết bên này rồi ăn tới bên kia, phía trước phía sau ít nhất lên tới một hai trăm người. Ất hẳn là tất cả cư dân của thị trấn đều tham gia bữa tiệc lớn này. Ban ngày cậu đã cảm thấy người ở thị trấn này là lạ, nhưng cụ thể là lạ chỗ nào thì nhất thời lại không thể nói ra được. Ban đầu, Viện Mộc Giã vốn định chờ tất cả những người này đi hết, rồi mới đến xem bọn họ đã ăn thứ gì. Nhưng bây giờ bên cạnh cậu còn có thạch lỗi và à Chiết, Một người là người mù, người còn lại là đứa ngốc. Chỉ cần buông tay là có thể sẽ xảy ra chuyện. Cho nên cậu cũng chậm chạp, không chen lên gần. Mãi đến khi tiếng xì sụp phía trước nhỏ dần, lúc này cậu mới dẫn một mù một ngốc đi lên trước, sau đó túm thạch lỗi đến bên cạnh, để gã kéo A Chiết lại giúp mình, tránh cho thằng nhãi này ăn phải thứ gì không nên ăn. Thật ra viên mục giã không cần đến gần quá, cũng đã thấy rõ những người kia đang vây quanh một thứ gì đấy. Đó là một cái hồ nước hình tròn, đường kính mấy mét, Còn thứ đám người kia đang điên cuồng nhét vào miệng Đều vớt ra từ cái hồ nước lớn hình tròn này Khi cậu nhìn thấy rõ thứ Đang dâng trào lên trong hồ nước lớn Dạ dày lập tức cuộn lên cơn buồn nôn Hóa ra Đó là một hồ đầy chất bán đông đặc Kiểu như đậu phụ máu Nói thứ kia là đống thịt thối đi Nhưng chúng đều đã không còn hình dạng nữa Nói là máu tươi thì lại quá đặc Tóm lại là một cái ao toàn thứ khiến viên mục giả nhìn thấy cũng cảm thấy ghê tởm. Hơn nữa, thứ này còn dâng trào cuồn cuộn như nồi nước sôi, liên tục nổi bong bóng ủng ục. Quả thật giống ao máu dưới 18 tầng địa ngục. Kiểu lúc nào cũng có thể nuốt chừng người ta vào đó. Ai ngờ đúng lúc này, viên mục giả đột nhiên nghe thấy phía bên mé trái vang lên tiếng động lạ. cậu ngẩng đầu, thấy một con quái vật trông như khỉ lột ra. đang đu trên một cây cột bên cạnh, nhế răng về phía cậu. Viên Mộc Dã thầm kinh hãi khi đột ngột nhìn thấy một thứ như vậy. Vì thế cậu vô thức lùi lại mấy bước, kết quả là đụng vào một tên đang hưởng thụ bữa tiệc thịnh soạn bên cạnh. Lúc ấy đối phương đang khom lưng đứng ở ven bờ ao máu, bị Viên Mộc Dã va chạm nên ngã cắm đầu xuống ao. Ngay sau đó, trong ao máu vọng lên tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Viên mộng giã và thạch lỗi nghe mà thầm ớn lạnh. À chết hãy còn mơ màng, cũng đột ngột bừng tỉnh, nhìn xung quanh với vẻ đầy hoảng sợ. Thấy thế, viên mộng dã vừa định giữ chặt gã, đang kinh hãi quá độ, nhưng bỗng cảm thấy trên đầu vù qua cơn gió mạnh. Đến khi phản ứng kịp, thì quái vật như con khỉ vừa rồi cũng đang nhảy lên người cậu. Người viên mộng dã chợt giật mạnh. Ngay sau đó cậu bật dậy khỏi giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mờ mịt nhìn xung quanh, trước mặt nào có con quái vật như con khỉ nữa đâu. Trong lúc nhất thời viên mục dã không thể phân biệt rõ mình đang ở nơi nào, khi thở một lát rồi cậu mới lấy lại tinh thần và nhớ ra, do xe bọn họ bị trục trặc nên tạm thời đành chấp vá tạm qua đêm ở căn nhà cổ nhà họ Ngô, cũng không biết có phải bởi vì ván giường cứng quá hay không, mà viên mục dã cảm thấy cả người mình vừa mỏi vừa uể oải. Lúc này, cậu đột nhiên nhớ tới giấc mơ vừa làm mình đổ mồ hôi khắp người. Trong mơ cậu thấy cả đám cư dân của thị trấn cứ liên tục ăn thứ ghê tờm bên trong một cái ao máu như quỷ chết đói đầu thai. Còn có con quái vật nhào về phía mình nữa. Trông khó coi hơn cả khỉ lột da gấp mấy lần. Viện mục giả thầm buồn bực. Sao mình lại nằm mơ thấy cái giấc mơ ghê tởm thế? Người ta hay nói, Ban ngày nghĩ cái gì, ban đêm sẽ mơ thì cái đó. Nhưng đã rất lâu rồi mình không ăn đồ ăn có liên quan đến máu. Sao còn mơ thì những thứ ghê tởm đó? Nghĩ đến đây, cậu bền xoay người xuống giường, muốn hoạt động cơ thể cứng đờ của mình một chút. Kết quả ra ngoài thì thấy Thạch Lỗi và A Chiết đều đang đứng bên ngoài với đôi mắt như gấu trúc. Cậu biết rõ còn cố hỏi. Sao vậy? Tất cả đều không ngủ ngon à? A Chiết đèn mặt. Cái giường rách kia mà đáng giá mấy triệu cơ à? Không phải ý nghĩa của cái giường là để cho người ta ngủ thoải mái trên đó hay sao? Đầu óc mấy tên thời xưa bị úng hả? Mất báo công sức, vậy để rồi mình ngủ trên đó mà cả người nhức mỏi à? Viên Mộc Giã buồn cười quá. Giường rách ư? Chiếc giường anh ngủ là giường gỗ hoàng hoa lê đó. Có thể là do đệm giường mỏng quá chăng? Loại giường này mà anh còn muốn ngủ giống cảm giác giường lớn của khách sạn hả? Đừng có nằm mơ nữa. ngày viên mộc giã nói như vậy sắc mặt thạch lỗi bỗng thay đổi dường như nghĩ tới chuyện gì không hay gã nghiêm mặt nói với hai người họ ra ngoài ăn sáng trước đã lát nữa tôi sẽ liên hệ thủ với thằng cháu kia nếu hắn vẫn thoái thác không tới chúng ta cứ mặc kệ và liên hệ với bên thẩm định giá tới xem đồ khi ba người ra khỏi căn nhà thì trùng hợp làm sao lại gặp an tĩnh chuẩn bị ra ngoài cô ta mỉm cười chào hỏi bọn họ buổi sáng tốt lành đêm qua các anh ngủ thế nào? Thạch Lỗi cười đáp, tạm tạm chỉ không quên ngủ giường gỗ trong nhà thôi. Lúc này trong xe nôi vang lên tiếng khóc nỉ non. Anh tĩnh thấy thế vội khẽ rỗ vài câu. Lúc này tiếng khóc mới ngừng. Sau đó cô ta ngẩng đầu nói, tối hôm qua tiểu bảo khóc lâu lắm, không làm ồn đến các anh chứ? Viên Mộc Giã xua tay, không sao. Tối qua mấy người chúng tôi ngủ rất say, chu đầm thanh ấy không ảnh hưởng đến chúng tôi đâu. Sau khi chào an tĩnh, ba người đi đến cửa hàng đồ ăn sáng ngày hôm qua với tâm sự nặng nề. Nói thật, đêm ngày hôm qua, ba người bọn họ, chẳng ai nghe thấy tiếng trẻ con khóc cả. À chết buồn bực hỏi, tối hôm qua các anh có nghe thấy tiếng trẻ con khóc không? viên mục giã và thạch lỗi liếc mắt nhìn nhau, về mặt cả hai đều hơi lạ lạ. Cuối cùng viên mục giã lên tiếng trước, đêm qua tôi cũng chẳng nghe được gì. Nhưng lại nằm mơ thêm một giấc mơ lạ Thạch lỗi liếc nhìn xung quanh rồi bảo Lát nữa về xe rồi nói chuyện này sau Sau đó cả ba người vội vã đến quán ăn sáng Vừa đẩy cửa vào Thấy không còn vắng vẻ như trước Có hơn chục bàn đã kín chỗ Chủ quán thấy ba người viên mục dã tới Lập tức nhiệt tình chào Các vị tới rồi Nào nào nào Bên này có chỗ đấy Thật ra thạch lỗi là người cực kỳ không thích đồng đúc Gã thấy trong quán đông người quá Vốn định quay đầu rời đi Nhưng lại bị chủ quán gọi vậy Đánh cố gượng mà đi vào Tất cả những thực khách khác đang ăn bên trong Đều lũ lượt nhìn ra ba người bọn họ Trên mặt toàn là nụ cười Cực kỳ thân thiện Nhưng thế cảnh như vậy Trong lòng viên mục dã lệ nảy sinh cảm giác dị dạng Bởi vì cậu đã từng gặp mỗi một gương mặt Ở đây trong giấc mơ kia Hơn nữa đến bây giờ Cậu vẫn còn nhớ rõ ràng Những người này nóc từng vốc cái thứ gây tởm trong ao máu như thế nào? Sau khi ba người ngồi xuống, thạch lỗi gọi tượng trưng một ít đồ ăn sáng. Hơn nữa còn dẫn chủ quán là bọn họ muốn đóng gói mang đi. Chủ quán nhanh chóng bỏ vào túi cho họ, vẫn chưa thể hiện chỗ nào khác thường. Viện mộc dã nhìn về mặt những người kia khi đang ăn. Thật sự rất khó để không liên tưởng đến cái dáng về ăn uống của họ trong mơ. Cậu lập tức chẳng còn hứng ăn bữa sáng chuẩn bị đóng gói mang đi nữa. Nhưng quan sát một hồi, cậu phát hiện ra một vấn đề. Đó là trong cửa hàng này. Không có trẻ con. Hơn nữa lúc nãy bọn họ đi trên phố, cũng chưa từng nhìn thấy bất cứ đứa trẻ nào. Điều này không khỏi khiến viên mục dã lên tưởng đến chuyện đoàn người bọn họ gặp phải ở nước mờ mấy năm trước. Chẳng lẽ cư dân ở đây cũng giống những người đó? bị sinh vật không rõ đến từ dưới lòng đất thầy thế. Nhưng cậu nghĩ đi nghĩ lại, hình như không phải thị trấn không có một đứa trẻ nào. Ít nhất người hàng xóm tốt bụng xài vũ và an tĩnh của họ có một đứa con nhỏ. Lúc này chủ quán xếp bữa sáng đã đóng gói xong ra. Ba người bọn họ nhanh chóng tính tiền rồi chạy lấy người, không muốn ở lại nơi này thêm phút nào nữa. Khi ba người vội vàng trở lại xe, chỉ có mỗi mình a chết còn sự nhiệt tình về bữa sáng. Viên Mộc Giã và Thạch Lỗi đều chẳng ăn nổi miếng nào nữa. Lúc này Thạch Lỗi nhìn người qua đường đi qua đi lại bên ngoài cửa sổ xe. Tình hình có vẻ không ổn. Đêm qua tôi cũng mơ thêm một giấc mơ lạ. Mặt Viên Mộc Giã nặng trịch. Không phải anh cũng mơ thi giếng cổ ở sân sau là lối vào thông xuống dưới lòng đất. Phía dưới còn có một cái ao máu to trông cực kỳ kinh tởm đấy chứ. Thật ra cậu chẳng cần Thạch Lỗi trả lời nữa. bởi vì ánh mắt của gã đát đủ để nói rõ gã và cậu mơ cùng một giấc mơ. Trái lại a chết bên cạnh lại mờ mịt hỏi. Hai người toàn nói cái gì thế? Viện mục giã nhìn ra bên ngoài, sau đó đề thấp giọng xuống. Đúng là ở đây không ổn. Cho dù vì giường quá cứng, mọi người đều không ngủ ngon, nhưng chúng ta cũng đâu thể nào mơ cùng một giấc mơ lạ được. Thạch lỗi gật gù. Nói cách khác. Đây vốn không phải mơ, mà là việc chúng ta đã thật sự trải qua. À chết vẫn hỏi bằng vẻ mặt khó hiểu. Thế tại sao tôi không có những ký ức đó? Cả viên mục giã và thạch lỗi đồng thành. Đó là bởi vì lúc ấy cậu cũng không tỉnh. Thạch lỗi nhìn về phía căn nhà cổ mà trầm rộng. Nếu muốn biết cô phải mơ hay không, rất đơn giản. Đến gần cái giếng cổ kia xem thủ là biết ngay. Viên Mẫu Giã vội bảo, Chưa vội đầu, anh cứ nên nhanh chóng liên hệ thợ sửa xe đi đã, bảo bọn họ lại đây, sửa xong xe của chúng ta trước. Nếu không, chúng ta mà gặp chuyện gì thật, thì muốn chạy cũng chẳng được. Tạch lỗi nhanh chóng gọi điện thoại cho thợ sửa ngày hôm qua. Kết quả đối phương lại bảo bọn họ đang trên đường tới, chắc sẽ tới rất nhanh thôi. Sau đó ba người lại quay về căn nhà cổ, muốn đi xem cái giếng kia có vấn đề thật không. Khi ba người đứng trước cây giếng, viên mộc giã và thạch lỗi cũng đã ý thức được cảnh trong mơ đêm qua đúng thật đã đã từng thật sự trải qua. Có điều lại không tìm thấy cái khoen sắt có thể kéo ra trên vách giếng trước mặt bọn họ. Thạch lỗi có vẻ bức bối. Ở đây rõ ràng phải có cái khoen sắt chứ. Viên mộc giã ngồi thụp xuống quan sát, sau đó sơ dấu vòng hằn bên trên. Chắc chắn là có khoen sắt Chẳng qua là giờ đã bị người ta lấy đi rồi Thạch lỗi dầu dĩ Nhìn vách giếng trơ trọi Không có khoen sắt để kéo Dù bọn họ làm thế nào Cũng không mở được lối vào trong giếng cổ từ bên ngoài Nhưng đêm qua Là ai lặng lẽ lèn vào đây Lấy khoen sắt mở giếng cổ đi chứ Nghĩ đến đây Thạch lỗi bèn nói với viên mộc giả và chiết Trước tiên Chia nhau tìm thử xem Có lẽ đã bị ném đến chỗ khác trong sân thì sao Viện mục giãn lại không cho rằng đối phương lấy cái khoen sắt đi rồi lại còn ném bên trong căn nhà cổ này. Chẳng qua cậu cảm thấy đúng là nên tìm kiếm kỹ lại trong căn nhà. Nếu ngôi nhà đã có mấy trăm năm lịch sử, vẫn nhất định sẽ để lại, ít hoặc nhiều, vài manh mối cho bọn họ. Đầu tiên cậu đi vào một căn phòng trông như phòng sách ở sân sau. Bên trong không có gì ngoài bộ bàn ghế gỗ gỗ. Như khi định mở một ngăn kéo dưới giá sách, Cậu cảm thấy rõ ràng, có một chút lực cản Nếu không sơ phá hỏng ngăn kéo, cậu đã kéo mạnh nó ra từ lâu rồi. Nhưng hiện giờ cậu đang thiếu tập đoàn một đống nợ. Nếu còn phá hỏng đồ nội thất cổ nữa, chẳng phải là bị ép ký hợp đồng bán thân thì mấy năm nữa hay sao? Thạch lỗi thấy cậu ở trong một căn phòng cả buổi không ra, bền đi vào xem cậu đang mân mê cái gì. Kết quả thấy cậu đang thật cẩn thận, cậy một cái ngăn kéo gỗ đặc ra bằng dao găm. Thạch lỗi nhận ra ngay suy nghĩ của viên mục giã Vì thế gã bước tới kéo tuột cây ngăn kéo Sự thật chứng minh quả nhiên là sức mạnh tạo ra kỳ tích Sau khi kéo cây ngăn kéo ra Họ mới phát hiện Hóa ra là có một quyển sổ hơi ố vàng Bị kẹt bên trong ngăn kéo Thạch lỗi cố tình chế nhạo viên mục giã Cậu khách sáo với nó làm gì hả Làm hỏng rồi tôi không đền nổi Thạch lỗi cười gượng Được, được, được Làm hỏng rồi tính cho tôi, được chưa? Lúc này viên mộc dã mới thật cẩn thận, cầm lấy cuốn sách cũ trong ngàn kéo. Lần này không phải cậu sợ làm hỏng rồi không đền nổi, mà là quyển sách này, thật sự nát quá. Trông có vẻ như vừa chạm vào là sẽ dã ra hết. Lật cuốn sách ra thì thấy đó là một cuốn sổ cái. Trong trang giấy và nét mực đã ố vàng từ lâu, ít nhất cũng là đồ từ mấy chục năm trước rồi. Hơn nữa khí hậu ở đây ẩm ướt, Một vài trang chồng đó đã dính vào nhau Thạch lỗi kéo qua Hai chiếc ghế gỗ gụ Hai người ngồi vào bàn Chậm rãi mở sổ cái Cẩn thận xem xét nội dung bên trong Đây là sổ cái của một người Quản lý tiền nông họ tất Khi chép lại những chi tiêu hàng ngày Nhiều năm trước của nhà họ ngô Đọc sơ thì có vẻ Như đây chỉ là một cuốn sổ cái bình thường Bên trên cũng không ghi chép Bí mật lớn lao phá đá bể trời gì Nhưng viên mục giả xem kỹ lại phát hiện hóa ra nhà hộ ngô này cũng không phải dân bản địa của thị trấn mà là rời đến đây từ nơi khác xem trong chốc lát thạch lỗi chợt chỉ riêng vào một đơn đặt hàng mua ngũ cốc trong tháng 3 và tháng 4 cậu xem chỗ này này năm mấy nhà hộ ngô mua vào 7 đán gạo trong tháng 3 nhưng tháng 4 lại chỉ mua vào 4 đán cho thấy điều gì viên mộc dã ngẫm nghĩ rồi đáp Điều này cho thấy số lượng người nhà họ Ngô bắt đầu sụt giảm, hoặc là khẩu vị của họ đã thay đổi cho nên không ăn lương thực nữa." Thạch Lỗi gật đầu. "Ừ, tôi cảm thấy có cả hai khả năng đó. Hơn nữa cậu xem chỗ này, khi nhà họ Ngô dọn lại đời ở, chắc hẳn là có một con trai và một con gái, nhưng sau đó trong sổ sách chi tiêu lại không thấy ghi chi phí chi tiêu cho hai đứa trẻ." Viên mộc dã nhíu mày. Có lẽ số tiền chi tiêu đó vẫn chưa vào sổ thì sao? Thầy lỗi lắc đầu Không có khả năng Người quản lý tiền nông hộ tất này rất có trách nhiệm Ngay cả mây thêm một bộ đồ mới cho người hầu Đều ghi chép rành mạch Sao có thể xem nhẹ cô chủ và cậu chủ chứ? Viên Mộc Dã ngờ vực Đây chỉ là sổ sách một năm của nhà hộ ngô Cho nên cũng không thể nói lên điều gì Nhưng nhà cũ đã đổi chủ nhiều lần Mà cuốn sổ cái này lại vẫn có thể giữ được hoàn chỉnh. Chứng tỏ điều gì? Thạch Lỗi ngậm nghĩ. Chứng tỏ những người chủ sau này của nhà họ ngô đều chưa từng thật sự ở đây. Cho nên từ trước tới giờ không ai phát hiện ra cuốn sổ cái cũ kẹt ở trong ngăn kéo. Viện mẫu giã bật cười. Xem ra lần này tập đoàn lại vỡ phải củ khoai lang nóng phòng tay rồi. Ai ngờ thạch Lỗi lại lên cơn hứng thú. phòng tây thì có phòng tây chút chút nhưng không phải củ khoai lang mà là miếng thịt mỡ nếu để tôi gặp được rồi nhất định phải ăn hết toàn bộ đồ đạc trong nhà mới được trương mắt xem ra bên bán chậm chạp không chịu lỗ mặt ắt hẳn đã biết ít nhiều chuyện bên trong đó nếu không thì không đời nào hắn bán đấu giá căn nhà đi rẻ mạt như vậy về sau còn cố khước từ không chịu xuất hiện mặc dù thạch lỗi thử liên hệ với đối phương Nhưng lần này, ngay cả hộp thư thoại để nhắn lại cũng không có, tắt máy hẳn luôn. Viên Mục Dã thấy anh ta đen mặt cúp điện thoại nên vội hỏi, "Sao rồi?" Thạch Lỗi tức giận, "Ngồi bán chết rồi, có việc gì thì đốt vàng mã đi." Viên Mục Dã cười bất đắc dĩ, "Không liên hệ được cũng bình thường mà, có lẽ do sợ chúng ta gọi hắn trả lại nhà, cho nên mới cắt liên lạc luôn." Thạch Lỗi liếc cái giếng cổ trong sân, nói như suy tư điều gì, Cậu nói xem, những người khác đi xuống từ đâu. Cả viên mục giã và thạch lỗi nhìn nhau, rồi lại đồng thanh nói ra đáp án. giếng cổ của căn nhà này. Thạch lỗi cười giàn. Đi, ra ngoài mua giỏ trái cây nào, chúng ta sang thăm hàng xóm tốt bụng thôi. Khi an tĩnh mở cổng, thấy ba người viên mục giã, biểu cảm của cô ta hơi sừng sốt. Có lẽ cô ta không ngờ, lúc trước mời mà bọn họ không tới. Hiện giờ ba người lại không mời mà tự đến Thịt lỗi cười tùm tỉm nói Chị xài Chúng tôi cố tình tới nhà cảm ơn chị và anh xài Đã cho chúng tôi mượn trần đệm đêm qua Tục ngữ nói Không giơ tay đánh người tặng quà Anh tĩnh thấy thế vội mời ba người vào trong nhà Đồng thời quay người gọi to Xài vũ Nhà có khách tới Rất lời xài vũ đi từ trong nhà ra Anh ta thấy người đến Là ba người viên mục dã thì nhiệt tình nói Mời vào, mời vào. An tĩnh, mau đi pha một bình trà ngon lên cho khách nha. Sau đó giải vũ mời ba người ngồi xuống bàn đá trong sân rồi cười nói với bọn họ. Chẳng dối gì các cậu. Đã nhiều năm nhà của chúng tôi không có khách tới. Cho nên trong nhà hơi bừa bột. Hy vọng các cậu đừng cười chê. Viện mục dã nhìn quanh một vòng trong sân. Không đâu, căn nhà nhỏ của anh xài bố trí rất độc đáo. Nhìn là biết người rất biết cách sống. Lúc này an tĩnh bưng ấm trà tới và nói Căn nhà của chúng tôi không thể sánh được với nhà của các cậu Là gia đình bình dân thôi Có trang trí thế nào cũng không đáng coi Để các vị chê cười rồi Thạch lỗi giả vờ lấy cớ ngắm nhà cửa đi đứng dậy tìm giếng cổ khắp nơi Nhưng ngó cả buổi lại chẳng tìm được gì Thạch lỗi hỏi dò Bố cục chỗ anh chị cũng khá lắm mà Tuy nhỏ một chút Nhưng thoạt nhìn rất lịch sự và tàu nhã Phía sau còn có sân không? Ăn tĩnh vừa rót trà cho mọi người vừa cười đáp Đúng là phía sau có một khoảnh sân nhỏ Nhưng bình thường chúng tôi chỉ dùng để chất đồ linh tinh Cho nên bừa bộn lắm Bởi vậy không mời các anh ra sau xem Nghe vậy viên Mộc giã và thịch lỗi Đã đoán được đại khái rồi Mà kệ khoảnh sân phía sau có giếng cổ hay không Lối vào không gian dưới lòng đất kia Chắc chắn là ở đó Lúc này trong nhà chợt vang lên tiếng trẻ con khóc Ăn tĩnh vội bảo Sài Vũ Anh ngồi với khách nhé, em vào xem rồi ra Từ dịp ăn tĩnh đi Thạch lỗi bỗng nhìn xoáy vào mắt Sài Vũ Sau đó nói bằng giọng trầm thấp Sài Vũ Giờ hãy trả lời câu hỏi của tôi Sân sau nhà các người có giếng cổ không Sài Vũ vừa rồi còn cười hì hì Đột nhiên mặt dại ra Nói bằng giọng đờ như khúc gỗ Sân sau nhà tôi có một cái giếng cổ Tổ tiên truyền lại quy tắc, không cho bất cứ người ngoài nào biết sự tồn tại của giếng cổ. Thạch lỗi hỏi tiếp, làm sao để mở miệng giếng cổ kia? Ánh mắt xài vũ mơ màng nói, trên vách giếng có một cái khoen sắt. Ai ngờ đúng lúc này an tĩnh đi ra khỏi phòng, thế thế thạch lỗi lập tức búng tay, xài vũ bỗng tỉnh táo lại. À, vừa rồi anh nói cái gì? Thạch lỗi cười bảo, à tôi nói là hai vợ chồng anh chị vẫn sống ở đây từ xưa tới giờ à? Thời nay, một khi thanh niên đã rời khỏi quê nhà, ra ngoài đi học, hầu như đều không muốn trở về. Sài vũ thở dài. đây da, chúng tôi thật lòng cảm thấy ở đây rất tốt, không giống bên ngoài. Cả ngày hục hạc với nhau, anh lừa tôi gạt. viên mộc dã nhìn một chuối hành động bọ ngỡ của thạch lỗi mà trong lòng khẽ kinh ngạc. Mặc dù trước kia cậu đã biết năng lực của thạch lỗi Lợi hại hơn mình rất nhiều Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy gã điều khiển người khác Bằng ý thức nhẹ nhàng như vậy Vẫn làm cậu thấy hơi sốc Sau khi có được đáp án mình muốn Ba người nói chuyện phiếm bâng quơ vài câu Rồi đứng dậy trao ra về Trở lại xe viên mộc giã nói với hai người bọn họ Nếu tôi đoán không nhầm ắt hẳn mỗi nhà ở đây đều có một cái giếng cổ đi thông xuống lòng đất Thạch lỗi nhìn sang cậu Đêm qua, trừ âm thanh chóp chép thì tôi chẳng thấy rõ cái gì. Cậu nói đám người này ăn những thứ kia điên cuồng như vậy có tác dụng gì hả? Viên Mậu Giã lắc đầu. Ai mà biết được cũng không loại trừ khả năng là thỏa mãn đam mê ăn uống hoặc là tìm kiếm sự bất tử trắng. Hơn nữa ngày hôm qua tôi còn thấy một con quái vật giống con khỉ. Tôi hoàn toàn không có ấn tượng về chuyện đã xảy ra việc gì sau khi thứ kia nhào về phía tôi. Thạch lỗi cũng nhớ ra Đúng là mình có nghe thấy viên mộc giã kêu liền một tiếng, rồi mới không biết gì cả. Nghĩ đến đây gã không khỏi câu mày. Vậy đêm qua chúng ta trở về thế nào? Viên mộc giã cười khổ. Mặc kệ là trở về thế nào, thì cũng không thể là tự mình trở về được. Hơn nữa, ngày hôm qua, tôi còn bất cẩn va chúng một người, rơi xuống ao máu. Chỉ tiếc trước đây chúng ta chưa từng gặp tin đó, cho nên cũng không thể khẳng định anh ta còn sống hay không. Lúc này A Chiết ngồi cạnh bực bội nói, Đã mấy giờ rồi mà thợ sửa xe vẫn chưa tới nơi. Thạch lỗi thấy đã gần hai tiếng kể từ khi gọi điện thoại cho đối phương rồi. Trước đấy chẳng phải đã bảo sẽ đến nhanh ngả. Thế là gã lại gọi cho đối phương lần nữa. Nhưng lần này, điện thoại kết nối được rồi mà mãi không thấy ai bắt máy. Cúp điện thoại sau mặt thạch lỗi âm u nặng trịch Xem ra, chúng ta không thể đi ngay được rồi. A Chiết kinh ngạc hỏi. Sao? Điện thoại của thợ sửa xe cũng không gọi được à? Viên Mộc Giã liếc nhìn những căn nhà cũ xung quanh. Trong lòng chợt nảy sinh sự bất an mơ hồ. Như thế có sức mạnh vô hình nào đó đang ngăn cản bọn họ rời thị trấn này. Thạch lỗi lạnh rộng. Nếu không đi được, buổi tối chúng ta sẽ gặp lại đám người kiều. Tôi muốn xem thử bọn họ giả thần giả quỷ, rút cuộc là muốn làm gì. Sau khi trời tối, Cả ba người đều uống cà phê đen siêu đậm đặc mà A Chiết thường dùng để nâng cao tinh thần khi lái xe đêm. Cả đám mở mắt thảo láo. Đêm hôm qua, ban đầu là có tiếng chống quỷ quái, sau đó A Chiết mới bị điều khiển mở diễn cổ ra. Cho nên lúc này ba người bọn họ đều tập trung tinh thần, cẩn thận nghe tiếng động bên ngoài. Để đề phòng tình huống của đêm hôm qua tái diễn, A Chiết còn cố tình buộc một sợi dây thun vào cổ tay mình. Để bản thân có thể giữ tỉnh táo bất cứ lúc nào Vào thời khắc mấu chốt Nhưng kỳ lạ là ba người họ Đợi cả đêm lại chẳng xảy ra chuyện gì À chết hà hơi phàn nàn Hay da Liệu có phải hai người đúng là nằm mơ không Đã đợi cả đêm rồi Nào có tiếng trống gì đâu Đến tiếng giấm cũng chẳng nghe thấy cái nào Viên Mục Giã lắc đầu Không thể nào Anh từng thấy có hai người mơ cùng một giấc mơ chưa Hơn nữa còn có thể nói chuyện phiếm trong mơ với nhau nữa đấy À chết cười giàn Hè hey, he, Điều này chứng minh anh em đồng môn hai người có thần giao cách cảm đấy Thạch lỗi cười gượng, Không dám nhận là thần giao cách cảm Nhưng chúng tôi không bị tiếng trống mê hoặc Cậu biết tại sao không Tại sao Thạch lỗi nhớ mày Đó là Bởi vì chỉ số thông minh của hai chúng tôi khá cao À chết nóng này ánh nói chỉ số thông minh của ai thấp hả Ai hỏi thì nói người đó Thạch lỗi nói như muốn chọc cho người ta tức chết Viện mộc dã thấy đã đến lúc này rồi Hai người này còn có bụng dã nói đùa thì không hài lòng Hai anh có thể im lặng một lát được không Ôn nào đến mức đầu óc tôi rối tung hết cả lên Thạch lỗi vỗ vai cậu cặp chuyện đừng có hoảng Sợ gì chú Cung lắm thì ông đây giết chóc một phèn Dù sao dao của tôi cũng không thấy máu một thời gian rồi. Viên Mộc Dã Phì cười. Tôi còn tưởng rằng anh đã buông dao lập địa thành Phật rồi chứ. Sao ngày nào cũng ôm lòng muốn giết người nặng nề thế? Đừng nói với tôi không cảnh cáo anh nhá. Ở đây không phải nước mờ. Phạm vào chuyện này tôi chẳng cứu kịp anh đâu đấy. thành lỗi vườn vài. Nếu không đi được, lát nữa chúng ta lại đến nhà xài vũ chuyến nữa xem sao. À chết bực bội nói, đi nữa à, lần này lại lấy cớ gì đây? É e rằng đi nữa sài vỗ sẽ cảm thấy anh có suy nghĩ không yên phận với vợ người ta đó. Thành lỗi cười gian, hề <cười> hề, cút đi, tôi bảo là lén lút đi, cậu không thấy sân hai nhà à, cũng chỉ cách nhau một bức tường thôi, trèo qua là có thể nhìn thấy hai vợ chồng nhà này ở nhà mân mê cái gì mỗi ngày rồi cơ mà. Viên mộc dã suy nghĩ rồi nói, Cũng được, giờ các anh ra cửa trông Tôi đoán buổi sáng chắc là hai vợ chồng họ sẽ ra ngoài Đến lúc đó các anh ở bên ngoài hóng gió Một mình tôi vào trước Xem xét kỹ rồi tính tiếp Sau khi thạch lỗi và a chết ra ngoài Viên mộc giã lùi về sau mấy bước để chạy lấy đà Sau đó xài chân nhảy lên bức tường giữa hai nhà Lúc này trong nhà họ xài chẳng có một ai Vì thế cậu đánh bạo nhảy hẳn sang luôn Ai ngờ hai chân viên mộc giã mới vừa chạm đất Lại bỗng nghe thấy tiếng mở cửa Cậu lập tức trốn ra sau cái lũ to nuôi cá vàng bên cạnh Động tác của cậu đơn giản Uyển chuyển nhẹ nhàng Bởi vậy đối phương không hề thấy trong nhà mình Có thêm một người ngoài Lúc này an tĩnh để xe nôi Chuẩn bị ra ngoài Xài vũ thì theo sát đằng sau Có điều không biết vì sao Cả hai người đều có vẻ mặt không cảm xúc Chẳng có một chút yêu thương hài hòa Như đã thể hiện trong mặt nhóm viền mộc dã Viện Mộc Giã đợi sau cái lù gốm to một lát rồi nghe thấy tiếng mở cổng Vậy là hai người đã đi ra ngoài lúc này cậu mới từ từ đứng dậy cẩn thận quan sát hoàn cảnh trong sân Mặc dù trước đây ba người bọn họ đã tới một lần nhưng khi đó có hai vợ chồng Sài Vũ ở đây tất nhiên Viện Mộc Giã không thể không kiêng nể gì như hiện tại Cậu nghe thấy giọng thạch lỗi vang lên bên ngoài Trùng hợp thế anh Sài hay anh chị muốn đi ra ngoài à Sài Vũ cười đáp Hai vợ chồng chúng tôi mở một hiệu sách ở đầu phố cũng tạm đủ sống. Nếu các anh rảnh rỗi có thể qua đó dạo thử. Nói từ đây Sai Vũ đột nhiên khừng lại, sau đó lấy làm lạ hỏi. Sao chỉ có hai người, cậu viên đâu? Thầy lỗi cười nói. hả cậu ấy kiểm kê đồ đạc trong nhà ấy. Anh chỉ cũng biết, trong nhà có nhiều đồ cổ. Cho nên trước khi sang tay, chúng tôi phải kiểm kê hết tất cả mới được. Sông mặt Sài Vũ hơi thay đổi Theo ý anh Thạch là vẫn muốn sang tay chỗ này đi à Thạch lỗi không e dề Đương nhiên Giá cả căn nhà cũ này vượt xa tưởng tượng của chúng tôi Chỉ dùng để làm nhà dân bình thường thật sự phí phạm của trời Viên mục giá ở trong không nghề tiếp nữa mà xoay người đi đến sân sau Kết quả cậu mới vừa bước đến đã kinh ngạc đứng sững tại chỗ Điều khiến cậu không ngờ Là so sánh với sân trước được bố trí tỉ mỉ, sân sau thật sự bừa bộn kinh khủng, thậm chí cả chỗ đặt chân cũng gần như không có. Viên mộc dã nhìn những thứ rách nát chất đống ở sân sau, mà lòng tràn đầy kinh ngạc. Không biết thạch lỗi nhìn thấy cảnh này, liệu có đau đớn cảm thán, rằng nhiều đồ tốt như vậy, tại sao lại để phí hoài như thế không? Trồng sân chất đống đồ, toàn đồ dùng gia đình bằng gỗ gụ. Nếu giữ gìn hoàn hảo, át hẳn chẳng hề thua kém đồ đặt nhà họ ngô bao nhiêu nhưng hôm nay lại chất đống ở đây như đồ đồng nát mặc cho gió táp mưa xa sau đó xuyên qua đống đồ dùng gia đình cũ nát viên mục dã nhìn thấy cái giếng cổ giấu trong một góc lúc này cậu mới nhận ra mục đích đối phương chất mấy thứ này ở sân sau chắc là để che giấu cái giếng cổ vì nói gì thì nói người bình thường chỉ vào nhìn sơ có lẽ sẽ lập tức bị đống hỗn độn trước mắt làm cho lùi bước Nghĩa đến đây, cậu nhanh chóng vòng qua đống đổ nát chất đống lùng tung, bước đến gần giếng cổ để tìm cái khoèn sắt mở lối đi. Sự thật chứng minh trước đây cậu suy đoán đúng, đúng là mỗi nhà ở đây đều có giếng cổ, cho nên những người đó mới có thể bị tiếng trống gọi xuống khoảng không dưới lòng đất vào cùng một thời gian. Tuy nhiên, có một điều viên mẫu dã không hiểu. Chẳng lẽ buổi tối hôm trước là ngày đặc biệt gì đó với người trong thị trấn? Tại sao chỉ có hôm đó, còn họ mới có thể bị gọi xuống tập thể. Mặc dù khuyên rất gần ngay trước mắt, nhưng viên mục giả cũng không nóng lòng giơ tay kéo, bởi vì trong hư không, như có một âm thanh đang nhắc nhở cậu, giờ không phải thời cơ tốt nhất để mở lối đi xuống. Viên mục giả ôm những nghi ngờ đó, xoay người ra khỏi sân sau, rồi vào thẳng nhà. Cậu muốn xem bình thường xài vũ và an tĩnh là người thế nào. Kết quả vào nhà, cậu lại bị cảnh tượng trước mắt, đổi mấy sự nhận thức với cặp vợ chồng này lần nữa. Nếu nói sân sau bừa bộn vẫn còn trong phạm vi chấp nhận được của viên mục giã thì cảnh bên trong nhà họ xài. Thật sự làm cậu không tài nào hiểu nổi. Trong nhà, trừ phòng khách, có bàn thờ tổ tiên, những chỗ khác đều không có một thứ gì luôn. Viên mục giã xứng sờ đứng ở trong một lát không hiểu rút cuộc hai vợ chồng xài vũ là người thế nào. Trong tuổi tác bọn họ cũng mới hai mươi mấy tuổi Cho dù suy nghĩ bảo thủ thế nào Cũng đâu thể chịu nổi Việc sống cả ngày trong hoàn cảnh như vậy được Sau đó cậu lại sang phòng khác Nói chẳng vô trương Trong nhà họ xài Trừ một vài đồ dùng hàng ngày cơ bản nhất Thật sự chẳng có cái gì cả Thậm chí cả nồi niêu chén bát Để ăn uống trong phòng bếp Cũng không có Chỉ có một bộ ấm chén trà Lần trước chiêu đãi mấy người bọn họ Chẳng lẽ mỗi ngày hai vợ chồng này ra tiệm ăn, nhưng một cặp vợ chồng bình thường, hai người, còn có một đứa con, sao có thể sống đến mức ấy được? Nghĩ đến con, viên mục dã đột nhiên ý thức được thứ đáng lẽ phải có ở trong nhà này nhất, lại không có, đó chính là đồ dùng cho trẻ em. Bởi vì cho dù người lớn có thể không nấu ăn ở nhà, thế trẻ con thì sao? Đâu thể nào không có lấy một lon sữa bột hay một cái bìm được. Nhưng viên mục giã tìm khắp các phòng, thật sự không phát hiện ra được một món đồ nào của trẻ con cả. Trong lúc nhất thời, cậu thầm hoàng sợ, chẳng lẽ ngay cả đứa bé kia cũng có vấn đề ư? Viên mục giã kiểm tra hết lượt căn nhà họ xài, rồi vội vàng treo tương theo đường cũ trở về. Suy cho cùng, hai vợ chồng này đều chẳng có chỗ nào bình thường cả. Nếu bọn họ đột ngột sọc về nhà, có thể mình sẽ bị bắt gặp ngay tại trận. Quay trở lại căn nhà cổ, Thạch Lỗi và A Chiết vẫn còn đang đứng lề mề ở cổng. Vì thế viên mục giã bèn ló đầu ra cửa đá mắt với họ. Vừa thấy thế, hai người lập tức vội vàng vào nhà. Thạch Lỗi trầm giọng hỏi, tình hình nhà kia thế nào? viên mục giã hạ thấp rộng, hỏi hai người bọn họ, các anh có cảm thấy con của Sài Vũ có chút vấn đề không? A Chiết cầu có, một đứa trẻ thì có thể có vấn đề gì? Viên Mộc Giã lắc đầu. Các anh cẩn thận nhớ lại xem có phải từ đâu đến giờ chúng ta đều chưa từng nhìn thấy gương mặt thật của đứa bé kia không? Tầm 125 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.